Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 2 chương 78 Hùng Sư nhìn chăm chú vào bóng đêm Cùng với người hầu của nó L Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi Rét út trần trường sinh tỉnh lại Phát hiện mình vẫn nằm trong đống tuyết Mà trời đã sát tối Ánh sáng mờ mờ từ phương Tây chiếu rọi tới đây Chiếu sáng tòa thành nhỏ bé ở phương xa Cũng chiếu sáng mảnh vải rách trùng trên người Tô Ly Mảnh vải rách do hắn tìm được trong một bộ lạc bỏ hoang trên đường chạy trốn Góc cạnh đã sớm rách nát Lúc này bị ánh hoàng hôn chiếu rọi Dường như sắc bút cháy lên Tô Ly khoan chân ngồi trong đống tuyết cuối đầu Vải rách phủ đầu nhìn hơi giống hắt vào Trần Trường Sinh hỏi ta nằm trong đống tuyết tiền bối Ngài cũng không thèm để ý ư Chạy như điên không ngừng Rốt cục xuyên qua cánh đồng tuyết xa xôi vạn dặm Rời xa uy hiếp của ma tột Có thể tưởng tượng Trần Trường Sinh vì thế mà phải đánh đổi bao nhiêu nỗ lực Mỏi mệt đến trình độ nào Vừa chứng kiến tòa thành nhân loại đầu tiên Đã trực tiếp ngã xuống không thể đứng lên Nhưng cho dù là dưới tình huống như vậy Tô Ly cũng không giúp hắn một chút Điều này làm cho hắn cảm thấy không thoải mái Tô Ly thanh âm từ trong vải rách truyền ra Lộ ra vẻ lẽ thẳng khí hùng nếu ta có thể đỡ được ngươi Còn cần ngươi cổng ta đi hay sao Hơn nữa, thời điểm ngươi ngất đi có thể chú ý tư thế một chút hay không? Không nên quên! Ta ở trên lưng của ngươi. Ngươi trực tiếp ngã lăn ra như vậy. Ta bị ép tới mức thảm cỡ nào? Ngươi có biết hay không? Trần Trường Sinh rất bất đáng dĩ. Trên đường chạy trốn hắn thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện với vị tiền bối này. Đã sớm xác nhận Mình vốn không giỏi nói chuyện Không thể nào chiếm được ưu thế Về phương diện lời nói Cho dù rõ ràng là chính mình có đạo lý Hắn chống thân thể đau nhức Từ từ bò dậy từ trong đống tuyết Đi tới trước người tô ly Sau đó cọng hắn lên Hướng phương xa tiếp tục đi tới Thời điểm trước khi đi tới Thành thị của nhân loại này bầu trời đã trở nên đen kịch Cũng may trên tường thành có rất nhiều cây đuốt Chiếu sáng mặt đất trước thành Mới để cho hắn dù mỏi mệt không chịu nổi Không ngã xuống vì vụn băng trên đường Đây là một tòa thành nhỏ vô cùng đơn sơ Nhưng lại vô cùng chắc chắn Nói đúng hơn Đây là một tòa quân trại ngoài rìa nhất của Đại chú Tây Bắc quân Quân trại không cấm đi lại ban đêm Nhưng bọn họ muốn vào quân trại Phải tiếp nhận soát người cùng kiểm nghiệm cẩn thận Phải biết rằng trừ người mạo hiểm gan lớn vô cùng Nơi này rất ít khi có bình dân xuất hiện Thời điểm bị soát người Trần Trường Sinh rất lo lắng Tô Ly sẽ tức giận Vẫn khẩn trương quan sát bên kia Không ngờ tới Trong toàn bộ quá trình Tô Ly cũng biểu hiện cực kỳ đàng hoàng Tựa như một nhân loại đang bệnh nặng Binh lính bắt đầu theo lệ hành đề ra nghi vấn Trần Trường Sinh không có chút giấy tờ qua cửa Cũng không có lộ dẫn Đang chuẩn bị biểu lộ thân phận của mình Để cho quân đội phái người tới đón mình Chợt thấy Tô Ly khẽ lắc đầu cực kỳ nhẹ Cặp mắt lộ ra dưới tấm vải rác ẩn chứa sự kiên định không thể nào kháng cự Tô Ly không biết từ nơi nào trên người lấy ra hai bộ văn thư qua cửa Hai bộ văn thư qua cửa này rất hoàn mỹ Hoàn toàn không có chút vấn đề gì Nơi này nói hoàng mỹ Bao gồm cả trình độ củ rác Tóm lại không một chút thiếu sót Binh sĩ dùng ánh mắt dò xét đánh giá hai người một phen Nghe Tô Ly trả lời Phước tay một cái ý bảo hai người đi vào Đồng thời còn dặn dò một số chuyện cần chú ý Trong quân trại nơi duy nhất có thể cho bình dân ở lại chính là một gian phòng trọ Không có chút ngạc nhiên chính là một chiếc giường lớn ngủ chung Nhưng tối nay chỉ có hai người bọn họ ở đây Lão bản phòng trọ lạnh lùng mà keo kiệt Tự nhiên sẽ không đốt lò sưởi quá nóng Ngay cả nước nóng cũng không có Cho nên trần trường sinh cùng tô ly hai người cùng mình trong chăn đệnh hôi chua rất lâu Cũng không ngủ được Trần Trường sinh mở to đôi mắt sáng ngời Nhìn nóc nhà tràn đầy vấy mở Nghĩ tới vài chuyện tỷ như gian phòng trọ này có thể là do phòng bếp trước kia cải tạo mà thành Tiểu nhị bị lão bản mắng một trận nhìn thật đáng thương Sau đó nghe được thanh âm tô ly than thở Tò mò hỏi tiền bối Ngươi lúc nào cũng chuẩn bị sẵn văn thư bên mình sao Lúc trước tiếp nhận tra hỏi cũng vô cùng thuần thuộc Hẳn là rất có kinh nghiệm sinh hoạt bên ngoài Làm sao còn có thể không ngủ được chứ Thế nhân đều biết Ly Sơn tiểu sư thúc tô Ly rất thiết Vân du tứ hải Rất ít khi trở về Ly Sơn Nếu nói kinh nghiệm đi đường Theo đạo lý mà nói Quả thật là không mấy ai phong phú hơn hắn Tô Ly căm tức nói ngươi nghĩ gì thế Ta là ai Làm sao có thể ở tại một địa phương tồi tàn nát bét như thế này Trần Trường sinh nghĩ thầm Lúc trước nếu như báo tên của ngươi Chắc chắn hai người lúc này sẽ không phải ngủ trên chiếc giường lạnh lẽo như vậy Đừng bảo là tướng lãnh trong quân trại Ngay cả phủ tướng quân phía Nam đều phải lập tức phái người tới đón Vừa nghĩ tới đây Nghi vấn thủy chung nấn ná không đi trong lòng hắn Rốt cục được hắn hỏi lên tiền bối Tại sao chúng ta không thể bộc lộ thân phận Tô Ly nói người biết ta nội danh nhất là gì chứ Tại sao toàn bộ đại lục đều sợ ta Trần Trường sinh nghĩ thầm chính mình từ nhỏ đến lớn sinh sống ở Tây Trữ Trấn Đọc đạo tàn tuy nhiều Đối với chuyện trên thế gian lại biết rất ít Chỉ biết là ngươi cảnh giới cực cao Kiếm đạo cực mạnh Tại sao không phải là kính mà lại là sợ Tô Ly thanh âm từ trong chăn đệm lạnh như băng tuôn ra Lộ ra vẻ càng thêm rét lạnh bởi vì ta dết ma tộc rất nhiều Nhưng dết người còn nhiều hơn Trừ chu độc phu năm đó Đại khái không có ai dết nhiều người hơn ta cả Trần trường sinh im lặng Nghĩ thầm tiền bối lại theo thói quen bắt đầu tự luyến huyền diệu rồi Nếu quả thật như thế Vậy chẳng phải ngươi là một tên đồ tể hai tay nhuộm đầy máu tươi hay sao? Làm sao ly sơn kiếm tôm không đem ngươi trục xuất khỏi sơn môn? Tựa như đoán được hắn suy nghĩ cái gì? Lời của tô ly lần nữa vang lên ta có bối phận cao nhất, mạnh nhất ở ly sơn, cho nên ta lớn nhất. Giới luật đường cùng lũ tiểu tử trên núi, Đã sớm không vừa mắt với ta rồi Nhưng bọn hắn dám làm gì đối với ta chứ Trần Trường sinh giật mình Tô Ly không giới thiệu sự nghiệp Giết người to lớn của mình nữa Nói ta giết người tự nhiên có đạo lý của ta Trảm thảo trừ căng Xoát nhà diệt tột loại chuyện Không có hàm lượng kỹ thuật như thế Ta không bao giờ thèm làm Cho nên chuyện này mang đến một chút phiền toán Đó chính là ta ghét người càng nhiều Kẻ thù cũng càng nhiều Cho đến hiện tại Ta cũng không nhớ rõ đến tột cùng có bao nhiêu kẻ thù nữa Trần Trường sinh thân thể hơi cứng lại Lòng nghĩ chuyện này là thật hay sao? Vâng, A, T, Làm sao ngươi có thể sống đến hiện tại? Có rất ít người dám tới tìm ta báo thù Bởi vì ta quá mạnh mẽ Dĩ nhiên cũng có chút người bị cười hận Làm chóng ván đầu Ngay cả sinh tử đều không để ý Muốn tới giết ta Nói đến những chuyện này Tâm tình tô ly rõ ràng không thoải mái Cam tức nói thời điểm sáng sớm ta rời giường Bọn họ tới giết Lúc ta ngủ Bọn họ tới giết Không có lúc nào không giết Một lớp nối tiếp một lớp Ta không rõ Những tên kia trình độ tầm thường tới cực điểm Giết thế nào cũng giết không chết ta Còn tới tìm ta làm cái gì Bọn họ không ngại phiền sao Bọn họ không ngại phiền ta cũng thấy rất phiền có được hay không Trần trường sinh càng thêm im lặng Nghĩ thầm suy xét ngoài sinh tử Những người đó đều muốn ghét ngươi Tất nhiên là cùng ngươi có huyết hại thâm thù chân chính Ngươi lại nói đối phương bị cười hận làm choán phán đầu ớt Hơn nữa cảm thấy phiền toán nữa Tô Ly tiếp tục nói cho nên ta rất ít khi ở lại Ly Sơn Ở thời điểm du lịch đại lụt Cho tới bây giờ cũng sẽ không biểu lộ thân phận chân thật của mình Nếu như ngươi không muốn nửa đêm bị người dùng pháp khí đánh vào nhà cầu của ngươi Ngươi tốt nhất cũng nên làm như vậy Trần Trường Sinh nghĩ thầm tình hình tối nay hẳn là cùng ngày thường không giống mới phải Trong phòng an Tĩnh một thời gian ngắn Sau đó lại vang lên thanh âm của Tô Ly Chẳng qua lần này thanh âm của hắn không hề kêu ngạo hoặc phiền não Mà lộ vẻ rất bình ổn, rất chân thành Đám người muốn ta chết Tựa như một đám thổ cẩu Bọn họ không dám động thủ đối với ta Thậm chí ngay cả đứng từ xa trong ngóng cũng không dám Chỉ dám tìm phục trong màn đêm Chờ ta mỏi mệt Chờ ta già đi Chờ ta bị thương Trần Trường Sinh nhìn nóc nhà Tựa như thấy được Thảo Nguyên trong đêm Một con sư tử mạnh mẽ nhìn chăm chú khắp nơi Ở trong bóng tối ẩn dấu vô số địch nhân của nó Nếu như sư tử mạnh mẽ gà đi Đám địch nhân kia sẽ lao tới Đem nó xé thành mảnh nhỏ Ta hiểu Hắn nói Tô Ly nói hiểu là tốt rồi Lúc sáng sớm Đại thái 5 giờ Trần Trường Sinh mở mắt rời giường Sắc mặt có chút tái nhật Nhìn có chút tiêu tuổi Nhưng nếu so với lúc chạy trốn ở trên cánh đồng tuyết đã tốt hơn nhiều Chẳng qua tinh thần so với thời điểm chạy trốn càng thêm căng thẳng Bởi vì đêm qua Tô Ly đã nói Hắn cảm giác phòng trọ này thậm chí cả quân trại cũng tràn đầy nguy hiểm Đường phố sáng lờ mờ cùng phòng bếp lộ vẻ ấm áp Tự như lúc nào cũng có thể xuất hiện một đạo bóng kiếm mang đến tử vong Cường giả tầm cấp như tô ly Địch nhân hoặc là cừu nhân của hắn tất nhiên cũng cực kỳ đáng sợ Trần Trường Sinh biết mình không thể nào là đối thủ của những người đó Hy vọng có thể khám phá được hành tàn của đối phương trước Chuẩn bị chiến đấu thật tốt Hắn cũng biết mình có thể đã vô cùng nhạy cảm Nhưng chuyện liên quan đến sinh tử Từ trước đến giờ hắn cho là dù nhạy cảm cẩn thận như thế nào cũng không quá đáng Cháo nhạc không hương vị Mang đầu cứng rắn như đá Ngồi ở bên cạnh bàn ăn điểm tâm Hắn lặng yên nhìn chăm chú bốn phía, không giống du khách, càng giống một vị hộ vệ. Tô Ly cũng rất tự nhiên, tự như không thèm để ý chuyện gì. Trần Trường sinh mặc nhiên nghĩ tới, tên lão bản lạnh lùng keo kiệt kia coi như bình thường. Tiểu nhị đêm qua bị hắn thốn mà cũng có chút vấn đề. Ở địa phương điều kiện sinh tồn ác liệt như thế Làm sao có thể có tiểu nhị nhiệt tâm như thế Đêm qua ở trọ tiểu nhị chủ động hỏi bọn hắn có muốn nước nóng hay không Kết quả bị lão bản mắng một hồi lâu Đúng lúc này Chẳng biết tại sao lão bản lại bắt đầu mắng tên tiểu nhị kia Các loại ô ngôn uế ngữ Khó có thể lọc tai Tô Ly vẫn không ngừng uống cháo Thỉnh thoảng như mày Phản phức đem những lời mắng chửi này coi là thức ăn để đưa cơm Âm ị xong chính là đánh Tiểu nhị nhìn vô cùng đàng hoàng Bị chửi bị đánh như thế nào cũng không cải lại Chỉ ôm đầu chạy khắp nơi trong điếm Nhưng trần trường sinh càng thêm cảnh giác Tên tiểu nhị kia chạy tới bên cạnh bàn của bọn họ Trần Trường Sinh không chút do dự rút ra đoạn kiếm Tên tiểu nhị kia không nhìn thấy Dường như muốn hướng trên kiếm của hắn đụng tới Nếu như hắn thu kiếm Hoặc là chết kiếm đi Tên tiểu nhị kia sẽ thừa cơ lớn đến gần người Theo đạo lý mà nói Một khách nhân ở trọ Nhìn tiểu nhị đêm qua đối với mình rất ân cần sát đụng vào trên mũi kiếm sắc bén Chỉ sợ bản năng Cũng sẽ lệch một chút Nhưng một chút Trần Trường sinh hô hấp hơi gấp Không biết mình nên làm như thế nào Thu kiếm Nếu như đây là tiểu nhị thật sự Như vậy hắn đã làm sát kẻ vô tội Nếu như đây là tiểu nhị giả dối Hắn chính là tự đâm đầu vào chỗ chết còn muốn liên lụy tới Tô Ly tiền bối. Hắn không biết nên lựa chọn ra sao. Cho nên Tô Ly lựa chọn thay hắn. Tô Ly cầm lấy chiếc đũa trong tay tại nơi nào đó trên cánh tay của hắn nhẹ nhàng đâm một chút. Đâm nhẹ không có bất kỳ lực lượng cũng không tiếp chứa bất kỳ chân nguyên cũng không có kiếm ý. Nhưng kiếm của trần trường sinh nhanh như tia chết đâm ra Một kiếm này không đâm trúng tên tiểu nhị kia Bởi vì ở thời điểm ban đầu kiếm đã nghiêng nghiêng Kiếm của hắn đâm vào trong bụng lão bạn đang truy đánh tiểu nhị tới đây Khi kỳ một tiếng Đoạn kiếm đâm vào thật sâu cho đến không thấy chui Lão bạn cứ như vậy mà chết Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fr